cha con họ gặp nhau đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói mọi chuyện từ đầu đến giờ cũng không phải một hai câu mà nói hết được tĩnh huyền vốn rất thủy thân nhưng sợ cha lo lắng nên chỉ kể qua loa rồi hỏi cha cha sao lại đến đây doãn s ở phàn đáp tối qua cha đã đến rồi sau khi con đi mẹ con liền đổ bệnh cha đành ở nhà lỡ mất mấy ngày trên đường lại gặp giới nghiêm thừa châu tối qua mới vào thành tĩnh g u y ễ n nghe nói mẹ bệnh cảm thấy buồn phiền anh nấy hơn mẹ con sao rồi à có nghiêm trọng không ạ cha ông doãn sờ phàm t r ầ m ngâm mặt rồi nói dù sao con cũng làm chúng ta suốt ruột chết được con còn hỏi gì nữa lúc cha đi bệnh của mẹ con đã khỏi rồi chỉ nhớ con quá mà thôi Tối qua cha hỏi hết nhà trọ lớn nhỏ trong thành đều không tìm thấy con, còn thật sự làm cha và mẹ sợ chết khiếp mới hài lòng hả? Tinh n g u y ể n trong lòng d ầ u dĩ gọi một tiếng cha. Ông d o n Sơ Phạm vốn rất tức giận nhưng khi gặp con gái lại lập tức mềm lòng. Huống hồ con gái đang bệnh càng khiến cho ông x ó t xa hơn. Cho nên tuy ông sầm mặt nhưng không nỡ của mắng quá lời, chỉ nói. sau đó cha đến gặp sư đoàn trưởng từ mới biết con ở đây dưỡng bệnh sao con lại làm phiền cậu sáu thế chứ ông nói đến đây liền ngẩng đầu lên nhìn m ộ dung phong một cái m ộ dung phong lại rất khách sáo cúi người nói doãn tiên sinh đừng khách sáo doãn tiểu thư là ân nhân cứu mạng của tôi cho nên là tôi mới bạo dạn giữ doãn tiểu thư ở lại đây dưỡng bệnh doãn sở phàn vốn ngờ vực trong lòng lúc này thắc mắc mới được giải đáp. ồ một tiếng, Tinh n g u y ệ n nói nhiều như vậy cảm thấy hơi mệt. Cô vừa vui mừng vừa buồn bã, cứ nắm tay cha không muốn buôn xa. Tinh n g u y ệ n thấy cha đến đương nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cô còn trẻ lại có bác sĩ giỏi thuốc tốt nên hồi phục rất nhanh. Doãn Sở p h à n ngày ngày ở cùng con gái thấy vết thương của cô có chuyển biến tốt trong lòng mới yên tâm. ông cũng là thương nhân rất có tiếng ở c à n Thịnh, có quan hệ qua lại với không ít nhân vật trong thừa quân. Lần này Doãn Sửa Phan đến thừa Châu, rất nhiều bạn bè cũ muốn tiếp đãi thể hiện lòng hiếu khách. Vết thương tĩnh uyển dần hồi phục, ông mới tranh thủ thời gian đi gặp mặt bọn họ. Hôm đó công việc của mộ dung phong không bận bịu cho lắm, buổi trưa đã về, anh hễ về đến nhà là đến thăm tĩnh uyển trước. Tĩnh uyển có thói quen ngủ trưa. Mộ Dung Phong vừa đi vào phòng ngoài, đúng lúc Lan Cầm đi ra, cô cười nhỏ rồi nói: Cậu sao? Dặn tiểu thư ngủ rồi ạ Anh chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đi vào trong. r è m cửa trong phòng đều kéo kín, những quả bông nhỏ ở chân r è m khẽ đung đưa trong gió. Khắp phòng tĩnh lặng, đền nỗi nghe thấy cả hơi thở yếu ớt của cô. Dường như tĩnh nguyễn đang ngủ rất say, q u a y môi hơi cong lên, tự như đang cười vậy. anh sợ làm cô tỉnh nên đi đến trước giường im lặng nín thở ngắm khuôn mặt đang ngủ say ấy anh không kìm được rồi cúi xuống sau khi bị thương t í nguyên ngủ không sâu lúc anh đi vào tuy rất nhẹ nhàng nhưng quần áo x t s x ạ t cô màng máng nghe thấy lờ mờ n g ư ờ i thấy hơi thở mang mùi bạc hà thanh mát liền biết là ai không hiểu vì sao nhất thời cô không mở mắt ra Mộ Dung Phong thấy cô tỉnh, cảm thấy hơi áy náy. Anh làm em tỉnh dậy rồi à? Ánh sáng trong phòng ảm đạm, anh vẫn chưa thay quần áo, trên người vẫn là bộ quân phục, thắt lưng và c ầ u vai đều là sắc vàng lạnh lẽo, nhưng ánh mắt anh âm áp như lụa. Cô lắc lắc đầu, anh cười nói: à, Em đã tỉnh rồi, thì anh đưa em đi xem một thứ. Anh luôn dùng trăm phương nghìn kế để đổi lấy một nụ cười của cô. Lúc này cô lại lười hoạt động, nói rằng: buổi chiều xem đi. Anh là người nói là làm, thế nên đành nhẫn nại nịnh cô. Không xa đâu, trong căn phòng này thôi. Họ mất rất nhiều công sức mới làm được. Buổi chiều anh còn có việc phải ra ngoài. Bây giờ anh cùng em đi xem nhé. Hóa ra là một nhà kính trồng hoa kiểu tây. Xung quanh đều là tường kính. Trần cũng bằng kính. t í n g u y ệ n nhìn từng chậu hoa lan trên giá, bất giác nín thở im lặng. Lúc lâu sau mới chỉ chậu hoa trước mặt. Là Lan Thiên Ly ở đâu thế à? Theo em biết á, m ư tỉnh Giang Bắc thì không có nổi một chậu hoa này đâu. Mộ Dung Phòng nói. Lần trước em từng nói trong các loại hoa lan thì hoa lạc quân tử khiến em yêu thích nhất, cho nên là anh sai người đi khắp nơi để siêu tầm cho em. cô biết hòa tuy quý hiếm, mộ dung phong nắm giữ quyền hành, hòa dùng tiền mua về cũng không phải chuyện khó. cái hiếm có là câu nói vu vơ của cô. vậy mà anh ghi nhớ trong lòng, sai người hao tâm tổn sức để thực hiện. từ trước đến nay anh đối xử với cô đều rất nồng hậu, sau khi cô bị thương lại càng dịu dàng quan tâm hơn nữa. người đàn ông xuất sắc như thế, suy nghĩ thấu đáo như thế, trong lòng cô bất giác hơi cảm động. r â t l â u sau c ô nói nhiều chủng loại quý hiếm vậy nhà kính hoa lan này đương nhiên là độc nhất vô nhị nhưng là loài hoa yếu ớt khí hậu phía bắc không hợp chỉ sợ không sống nổi mà thôi m ộ dung phòng nói anh tin chỉ cần có tấm lòng thì không gì là không thể chỉ cần bỏ ra công sức số hoa lan này nhất định sống được con người anh vốn mang khí chất oai hùng nhưng lúc này ánh mắt dịu dàng như nước như có thể dìm chết người khác. cô nhìn sang chỗ khác thẫn thờ nhìn chậu hoa thiên ly độc nhất vô nhị đó giống như là chưa từng nghe thấy lời anh nói. bộ dung phòng thấy cô nhìn hoa đến thất thần cũng không nói gì hai người đứng giữa đám hoa lan cứ yên lặng như thế. chuyến này đến thừa châu giãn sở phàn định đưa con gái về nhà sau lại nghe nói tinh nguyễn và hứa kiên trương cãi nhau ông cũng chỉ cho rằng con gái mồm é p nhất thời nóng giận. nhưng sau khi gặp mộ dung phong ông mới lờ mờ đoán được vài phần. mấy người bạn cũ của ông ở thần quân lần này lại vô cùng khách khí. giờ mới biết tịnh uyển và mộ dung phong quen biết đã lâu quan hệ thân mật ai ai cũng biết. trong lòng ông rất tức giận. s á n sớm t ỉ n h dậy đã lập tức đi tìm con gái. nơi tịnh uyển ở lại là một căn phòng rất lớn. mới s â n sớm mà bên ngoài đã có người hầu đứng chầu sẵn. thấy ông liền cung kính chào hỏi, lại có người giúp ông mở cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của mộ dung phong. Hóa ra hôm nay mộ dung phong đã đến từ rất sớm, nói với tinh uyển: anh có t h ứ này muốn tặng em. k h ó e môi cong cong, thấm gia bình mỉm cười đi vào, trên tay cầm một chiếc lồng. tinh uyển thấy trong lồng có một con mèo lớn đang ngủ. móng vuông đang quắp lấy thanh sắt phát ra tiếng gừ gừ dáng vẻ ngây thơ. Cô liền kể nói: Wow, con mèo to quá. Mộ Dung Phòng vừa cười vừa đoán lấy c h ấ t c lồng rồi nói: Biết này em nhìn thanh mèo, thấy cô đưa tay già, anh vội nói: Cẩn thận, đây là hồ đấy. t i ế n g n g u y ệ n giật bắn mình lập tức cười. Uhm, em chưa từng thấy con hổ nào nhỏ như vậy. con hổ con đó đang nhe n a n h trong lồng gừ gừ liên tục. một lúc sau lại thè lưỡi ra liếm, đến bưng thanh sắt của chiếc lồng đó phát ra tiếng k è n két. tĩnh n g u y ệ không kìm được định vứt đám lông mềm mại trắng muốt đó, tay còn chưa chạm đến, m ộ dung phòng đã kêu này một tiếng, khiến cho cô sợ rụt lại. lúc ấy mới biết anh dọa mình, còn anh thì lại bật cười. Tĩnh Uyển h ú t vào khuỷu tay của anh rồi trách: Sao anh xấu tính thế? Mộ Dung Phong mỉm cười định nói, ngẩng đầu lên thấy Doãn Sở Phạm đang đi vào, liền khách sáo chào hỏi: Doãn t i ê n Sinh. Tĩnh Uyển cười gọi: Cha. Mộ Dung Phong nói với Tĩnh Uyển: Anh còn có việc, lúc khác lại đến thăm em. Rồi anh quay sang nói với Doãn Sở Phạm: Doãn t i ê n Sinh nếu có việc gì, c h ớ khách sáo. cứ dặn dò người làm l à được. Sau khi anh đi, Doãn Sở Phàm ngồi ở đó lấy tẩu thuốc ra, lại nghe y tá nói ở đây không được hút thuốc, nên chỉ ngậm trong miệng theo thói quen, không hề châm lửa. Tính Huyền nhìn móng vuốt của con hổ con thò qua khe hở của chiếc lồng, cào cào hoa văn trên tấm thảm trải nền kêu sột sạt. Các bạn đang nghe chuyện tệ t r u y ệ n audio của Mixyz, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Doãn Sở Phạm nhìn con hồ con đó một lúc, gõ gõ chiếc tàu thuốc trên bàn. t u y n g u y ễ n gọi một tiếng cha. Doãn Sở Phạm thở dài nói: "Hi, con à, đũa mông đừng chòi mâm son." t u y n g u y ễ n tuy rất phong khoáng nhưng nghe cha nói thẳng thừng thế, cuối cùng không kìm được, mặt ửng đỏ, cô cười ngượng ngập nói: "Cha nghĩ đi đâu rồi thế?" Doãn Sở Phạm nói. đợi vết thương của con tốt hơn một chút, chúng ta nên mau về can bình. Cha thấy con và kiến trương chỉ có chút hiểu lầm mà thôi. Hai đứa đã dính hôn, nhà ta và hứa g a giao hảo nhiều năm, có việc gì cũng có thể bàn bạc. Không biết vì sao nghe thấy cha nói vậy, tĩnh nguyện cảm thấy rất tức giận, càng cảm thấy khó xử mà không thể nói rõ. Cô nói, sao ngay cả cha cũng không tin con? giữa con và cậu sáu là cùng chung h o ạ nạn. n anh ấy đối xử với con cực kỳ khách sáo, con cũng không biết làm thế nào khác. Doãn s ở phàn ngậm tẩu thuốc rồi nói: từ nhỏ con đã thông minh, cha không tin con không có cách từ chối sự khách sáo của cậu ấy. cậu ấy cực kỳ khách sáo với con, cha thấy con cực kỳ không khách sáo với cậu ấy. t í n h n g u y ệ n bản tính ương bướng, k h è m miệng dị xuống giận dỗi nói: cha. c h g đợi đó mà xem dù sao thì con không hề có ý đó hoặc là anh ấy hiểu lầm con nghĩ cách để anh ấy từ bỏ ý nghĩ đó là được thôi mà cô đã nói quyết liệt như thế dẫn sự phàm không hỏi thêm t í n h nguyện quả nhiên nhất quyết tìm cơ hội chỉ là không có thời cơ thích hợp mà thôi hôm đó triệu thủ ngưng đến thăm cô hai người nói chút chuyện thường ngày triệu thủ ngưng thấy có một khẩu súng ngắn nhỏ khảm đá quý kiểu phương tây đặt ở trên giường mới nói nghe anh sáu nói khẩu súng này được đặt làm từ nước ngoài hơn nữa đặt một đôi rất quý giá đó khẩu súng này là mộ dung phòng tặng tín nguyền cùng với vé tàu trước khi sự việc xảy ra cô vốn định lấy ra định trả cho mộ dung phòng lúc này nghe triệu thù ngương nói có một đôi cô cảm thấy hơi bối rối lại thấy hơi kỳ lạ liền nói làng cậu sáu bắn súng giỏi đúng không? trong giây lát mắt triệu thú ngưng sáng lên cô nói kỹ thuật bắn súng của anh sáu là do đích thân đại soái dạy anh sáu từ nhỏ đã không chịu thua kém người khác tôi nhớ lúc 6-7 u ả tuổi đại soái hỏi sau này anh ấy lớn lên muốn làm quân đoàn trưởng không anh ngờ anh sáu nói lớn lên anh ấy sẽ không làm quân đoàn trưởng đại soái hỏi vậy lớn lên anh muốn làm gì anh sáu vinh mặt lên đáp chị Quốc bình thiên hạ sau này đại x o á i luôn vô cùng đ ắ c ý luôn khen anh sáu có trí khí đó tĩnh n g uyển thấy lời nói của cô mang theo sự khâm phục vô hạn triệu thú ngưng thấy tĩnh uyển chăm chú nhìn mình đỏ mặt cúi đầu rồi nói tôi luôn hay lắm chuyện như thế có chuyện cũng l ạ i n h ả y bao lâu chỉ sợ dẫn tiểu thư nghe thấy phiền tĩnh n g uyển nói không tôi rất thích nghe mà cô lại hỏi chị triệu sinh năm nào tôi đoán chị lớn hơn tôi triệu t h ủ ngưng nói tôi nhỏ hơn anh sáu một năm bốn tháng tĩnh nguyễn tươi cười nói em và cậu sáu kết nghĩa anh em vậy em gọi một tiếng chị chị đừng che em triệu t h ủ ngưng à một tiếng hóa ra em và anh sáu là kết nghĩa anh em chị còn tưởng nói đến đây thủ ngưng cười cười tinh g u y ệ n sao mà không hiểu chỉ là giả vờ ngây ngô em trẻ tuổi hồ đồ to gan dù sao chèo cao có người anh là cậu 6 chị và cậu 6 là anh em họ vậy chị cũng chính là chị của em rồi triệu thủ ngưng nghe cô gọi một câu chị hai câu chị giọng điệu ngọt ngào ý tứ khéo léo làm sao mà không thích được hai người ngày càng thân thiết Sau này triệu thứ ngương thường hay đến chơi với cô cho đỡ buồn. Hôm đó sư đoàn trưởng từ mời doãn sở p h ẩ m ăn cơm. Ngày nào cũng vậy. Trước khi đi ngủ, mộ dung phong luôn đến thăm cô một lát. Có điều tối anh thường họp rất muộn, quay về cô đã đi ngủ. Hôm nay tan họp sớm hơn, tinh nguyện vẫn chưa đi nghỉ. Anh cười nói. Hôm nay cuối cùng đã gặp được em rồi. Hôm qua, hôm kia lúc anh đến, em đều ngủ rồi. Tinh n g u y ễ n gọi Lan Cầm, em mau đi lấy đồ ăn đêm đến cho cậu sáu. Lan Cầm nghe lời bưng lên một bát mì nhỏ. Mộ Dung Phòng thấy mì thịt gà x ẽ p h a y nước dùng dầu hạt cải thơm ngon liền nói, làm phiền quá, cảm ơn nhiều. Lan Cầm tươi cười đáp, giãn tiểu thư đã bảo nhà bếp chuẩn bị từ trước, nhưng không dám nấu quá sớm, sợ lúc cậu sáu đến mì nát hết ạ. Mộ Dung Phòng cầm đũa. Lan cầm lặng lẽ lui ra. Mộ Dung Phong ăn rất ngon, chậm rãi ăn từng chút một. Anh hỏi: Sao em biết anh thích ăn món này? t í n h n g u y ễ n cười đáp: Em hỏi chị Thú Ngưng, chị Thú Ngưng thật chu đáo. Anh thích ăn gì, thích uống gì, thích cái gì, không thích cái gì, chị t h u Ngưng đều nhớ rõ. Về mặt Mộ Dung Phong hơi thay đổi, bất giác dừng đũa. Tinh n g u y ệ n sợ làm hỏng chuyện, không dám nói nữa, chỉ cười hỏi: Sao anh không ăn nữa? Mộ Dung Phong cười một tiếng: Sao em không nói nữa? Tinh n g u y ệ n thấy anh cười, nhưng trong mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo, lòng sợ hãi mỉm cười gọi một tiếng Đại Ca. Cô chưa nói hết, Mộ Dung Phong đã vứt đũa đi. Đôi đũa đó v ố n gắn với nhau bằng sợi dây bạc nhỏ. chỉ nghe thấy tiếng cạch một tiếng sợi dây đã đứt một chiếc một chiếc đũa bay ra ngoài một chiếc khác rơi xuống đất nước dùng trong bát cũng sánh ra ánh mắt như muốn giết người c h ầ m c h ằ m nhìn cô Doãn Tĩnh Huyền em đừng ép anh quá đáng hôm nay anh nói thẳng ra anh không làm đại ca gì của em hết anh thích em viên đạn đó suýt nữa lấy mạng của em cũng suýt lấy mạng của anh lúc đó anh đã hạ quyết tâm chỉ cần em sống em sẽ là của anh, cho dù em giật anh, hận anh, anh cũng không hề hối tiếc. Tĩnh n g u y ệ n không ngờ anh nói ra những lời đó, chỉ thấy trong mắt anh như có ngọn lửa đang cháy rừng rực. Cô ngồi trên mép giường, anh đưa tay ra nắm lấy vai cô. Cô hoảng hốt, sợ hãi, đôi môi ngang ngược mà nóng bỏng đã áp lên môi cô. Cô hơi vùng vẫy, động vào vết thương ở trước ngực. Cô đau đớn không kìm được á một tiếng. anh lại nhân cơ hội mà công thành chiếm đất hút lấy sức ngọt ngào trong miệng cô cô sợ đến cực điểm đưa tay đẩy anh ra lại bị siết chặt hơn hơi thở anh cuồng bạo chiếm lấy hơi thở cô cô yếu ớt bám lấy khử tay của anh móng tay cào vào trán anh anh bị đau đớn mới chịu buông tay ra anh thở dốc và gấp cô vốn là người to gan nhưng không biết vì sao cũng hoảng loạn đến cực điểm chỉ dám thở nhẹ nhẹ anh lại gọi nhỏ Tĩnh Huyền, cô hơi ngửa mặt lên, ánh mắt r ư n g dưng như lửa, giọng nói lẹ đ è né mà khào khào. Tĩnh Huyền, anh mong em có thể ở lại bên cạnh em. E rằng thừa dĩnh sắp đánh nhau, anh không thể để em đi, càng không thể xa cách em bởi khói lửa chiến tranh. Tĩnh Huyền cũng không biết mình đang nghĩ gì, bất an mà hoàn sợ. Cô rất ít khi sợ hãi, cho nên cảm giác này khiến cô run rẩy. trên môi cô vẫn còn hơi thở của anh mãnh liệt mà nóng bỏng như thế giống như đốt cháy nơi sâu thẳm nhất của trái tim cô cô không dám nghĩ gì chỉ hoàng hốt hỏi một câu chẳng liên quan sao lại đánh nhau trong mắt anh có một ngọn lửa âm u chiếu ra ánh sáng rỡ ràng trận đánh này khó là tránh khỏi tự dĩnh đối đầu với nhau mấy năm tuyệt đối không phải là kế sách lâu dài mấy năm n à y anh sớm đã dự tính chỉ có thống nhất 16 tỉnh giang bắc sau đó mới quyết chiến một trận với khương song hỷ lý đồng niên ở phương nam thiên hạ t r ê n năm s y bảy cũng nên quy về một mối tịnh nguyễn ngơ ngác nhìn anh phía bắc có người nga giòm ngó c h ầ m c h ầ m như hồ đói mấy năm nay dĩnh quân và thừa quân ngang tài ngăn sức nếu anh đồng thời dùng binh ở cả hai phía nam bắc làm sao có thể có nửa phần thắng lợi anh điên thật rồi. Một dung phong nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên hôn nhẹ lên trán cô. Tĩnh n g u y ệ n nhất thời sững sờ nhưng không hề né tránh. Anh mỉm cười nhìn cô rồi nói: Anh điên rồi sao? Thế thì anh mới thích em đến phát điên như thế này. t r ì n h chiến gia na là việc của đàn ông vốn không nên nói với em nhưng anh muốn c cả thiên hạ thấy, anh muốn cho em biết anh có hoài bão như thế nào. tĩnh g u y ệ n anh muốn cho em hạnh phúc mà phụ nữ trên thế gian này đều phải ngưỡng mộ anh muốn tặng cả thiên hạ cho em tháng trên n ừng khoa i yêu của qua